các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net được lệnh khẩn cấp vì thiếu cán bộ y tế nên điều động về bệnh viện thị trấn ít lâu sau lại lên huyện rồi về thành phố bang phủ tất cả đều như bước lên một con đường đã được sắp đặt sẵn phẳng phiu cho đến thập kỷ 70, bình thành được điều về bệnh viện giang kinh còn mình vì vẫn còn dư âm của chuyện xưa tan nát cõi lòng nên vẫn khang khăng ở lại an huy có quá nhiều vấn đề. Phồn di buồn bã đứng lên đi đi lại lại mấy bước. Chị biết đêm nay mình sẽ mất ngủ. Từ lúc chiều đến giờ, chị cứ do dự, chẳng biết có nên đọc bản photo hồ sơ Nguyệt Quang xã mà Âu d ư ơ n g sảnh đưa cho không. Chị không tin rằng chỉ qua một thời gian ngắn, chị sẽ can đảm đọc nó. Trứng trầm cảm nghiêm trọng, tuy đã được khống chế, nhưng bác sĩ vẫn dặn dò phải cố gắng. tối đa không để cho tâm trạng xáo trộn. Đọc nhật ký của Tiêu Nhiên chắc chắn tâm trạng của mình sẽ biến động dữ dội, vậy nên hãy tránh thì hơn. Trên đường trở về nhà, Phồn Di đã mấy lần định đứng lại mở ra xem, nhưng rồi lý trí của chị vẫn kiểm soát được. Lúc này, đêm dài đằng đẵng, chị không muốn lại mệt óc để cân nhắc nữa, quyết định sẽ mở cuốn nhật ký của Tiêu Nhiên ra đọc. coi như để thư giãn vậy. Chị mở ba l i du lịch lấy tập photo hồ sơ đó ra, thoáng nhìn đã biết ngay là chữ của Tiêu Nhiệt. nét chữ thân quen này đã trôi đi xa lắm. Chị thấy đau xót và hiểu rằng mình đã quyết định sai lầm. Chị e không có can đảm để đọc nó nữa. Phồn Di không đọc nội dung nhật ký, mà chị mở rất nhanh lướt nhìn các trang hồ sơ. Sau phần nhật ký. là một số trang ghi chép với nhiều dạng chữ viết khác nhau, chắc là tổ điều tra ghi các nội dung thẩm vấn tiêu n h i ệ t Bỗng phồn gì nhìn thấy một kiểu chữ viết quen quen trên một tờ giấy viết thư có in hàng chữ Ủy ban Cách mạng Đại học Y số 2 s Giang k i n h Thấy viết rõ ràng báo cáo nội bộ về hoạt động của Nguyệt Quang xã trong thời gian gần đây. Thấy tất cả thầy có năm tờ ghi chú ở phần cuối cùng. là hai chữ tinh hòa. Đổm lửa tuy nhỏ, đốt cháy đồng cỏ. Đây chính là bút tích của lục bình tài. Phồn dì cảm thấy hơi chóng mặt, cố g ư ợ n g để đọc bản báo cáo này. Càng đọc chỉ càng thấy kinh hoàng. Nửa đầu báo cáo nói về tình hình từ năm 1966 Ủy ban Cách mạng Đại học Y Giang Kinh dưới sự giúp đỡ của Ủy ban Cách mạng các trường đại học toàn thành phố. đã tóm được một loạt thành viên Nguyệt Quang Xã vẫn đang bí mật hoạt động. Từ bản báo cáo này nhận ra rằng chính đồng chí Tinh Hòa đã dùng bí danh Liễu Tinh để thâm nhập nội bộ tổ chức đ ặ c Bộ này, nắm được quy luật hoạt động của Nguyệt Quang Xã, từ đó răng lưới vét sạch cả bọn phản cách mạng. Nửa sau của báo cáo chủ yếu ghi chép quá trình triển khai điều tra thẩm vấn chú đáo tỉ mỉ ra sao. cuối cùng làm rõ tiêu nhiên là thành viên cuối cùng của nguyệt quang xã đã đánh dấu chấm hết tuyệt đẹp cho quá trình phá vụ án nguyệt quang xã trải dài suốt 10 năm và người tổ trưởng luôn đứng sau hoạt động của tổ điều tra chính là đồng chí tinh hòa người viết biên bản báo cáo này tuy tinh hòa không trực tiếp tham gia phỏng vấn tiêu nhiên nhưng anh đã rất thành công trong việc phân hóa làm tan vỡ những thế lực thông cảm với tiêu nhiên, dùng áp lực mạnh buộc người yêu của tiêu nhiên phải tuyên bố vạch rõ ranh giới với tiêu nhiên, đồng thời thu được chứng cứ quan trọng chứng minh anh ta đã tham gia hoạt động nguyệt quang x á Đáng tiếc bản báo cáo này không viết rõ chứng cứ quan trọng, cụ thể là thứ gì. Có lẽ nó chỉ là cuốn nhật ký này, cũng không biết ai đã cung cấp chứng cứ. nhưng hình như ngầm chỉ ra rằng chính khổng phồn di đã trở về với chính nghĩa khai ra tiêu nhiệt thảo nào âu dương sành nhìn mình hành học như thế điều này mới khiến phồn di dùng mình thì gia lục bình thành là một con người như thế tay phồn di run run nhưng chỉ là tức an ủi ở cái thời đại ấy thì hành động của lục bình thành là biểu hiện của cách mạng thậm chí là cao thượng là vinh quang có vô số người đã mắc những sai lầm kiểu này. trong thời kỳ mới, họ sửa chữa sai lầm. Nghe